Kinh Trường bộ Nguyên bản Bali Diệt dịch Quà Thường Thích Minh Châu Kinh Đại Thiện Kiến Dương Maha Sudhasana Suttanta Như vậy tôi nghe Một thời Thế Tôn trú ngụ tại Obavatana Hồ Bạc Đa Ở Cô Si Câu Thi Trong rừng Sà La của dòng họ Malam Giữa hai cây sa la sông Thọ, khi ngài sắp nhập Niết bàn. Lúc ấy, Tôn giả Ananda đến tại chỗ Thế Tôn, đảnh lễ ngài, ngồi xuống một bên. Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn chỉ có diệt độ tại đô thị nhỏ bé này, tại đô thị Quang Du này, tại đô thị phụ thuộc này. Bạch Thế Tôn, có những đô thị khác to lớn hơn như Camba Kim bà, Rajagaha, Dương Sá, Savatthi, Sá Vệ, Sakita, Sakī, Kosambi, Kiều Thưởng Diên, Varanasi, Bālaṇe. Thế tuồng đã diệt độ tại những chỗ ấy. Tại những chỗ ấy có đại chúng Sát đế Lị, có đại chúng Mô, có đại chúng gia chủ tin tưởng Như Lai. Các này sẽ cúng dường thân xá lợi Như Lai. Này Ananda, có nói như vậy. Này Ananda Chỉ có nói đô thị này nhỏ bé Đô thị này quang du Đô thị này phụ thuộc Này Ananda Thuổi xưa có một dì vua Tên là Maha Sudhasana Đại Thiện Kiến Dì này là chuyển luân Dì này là chuyển luân dương Trị dì dư pháp Là dì pháp dương Thống lãnh bốn thiên hạ Chinh phục hậu trì quốc danh Đầy đủ bày báo Này Ananda, đô thị Cushinara này là kinh đô của vua đại thiền kiến Tên là Cushavati, câu xá bạ lề Phía đông và phía tây trọng đến 12 do tuần Phía bắc và phía nam trọng đến 7 do tuần Này Ananda, kinh đô Cushavati này rất phồn thịnh, phú cường Dân cư đông đúc, thiên chúng sung mãn thực phẩm phong phú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 trống lớn, tiếng trống nhỏ, tiếng tỳ bà, tiếng hát, tiếng sập xõa, tiếng chuông và tiếng thứ 10 là lời kêu gọi hãy uống đi, hãy ăn đi. Này A Nan Đà, Kinh đô Kusapati có 7 bức thành bao bọc, một loại bằng vàng, một loại bằng bạc, một loại bằng lưu ly, một loại bằng thủy tinh, một loại bằng sa hô, một loại bằng sa một loại bằng mọi thứ báo.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 Một cầu trụ bằng mọi thứ báo Này Ananda, Kinh Đô Kusavati Có 7 hàng cây ta la bao bọc Một hàng bằng vàng một hàng bằng bạc Một hàng bằng lưu ly một hàng bằng thủy tinh Một hàng bằng sang hô, một hàng bằng sa cử Một hàng bằng mọi thứ báo Cây ta la bằng vàng có thân cây bằng giàn Có lá và trái cây bằng bạc Cây ta la bằng bạc, có thân cây bằng bạc, có lá và trái cây bằng dạt. Cây ta la bằng lưu ly có thân cây bằng lưu ly có lá và trái cây bằng thủy tinh. Cây ta la bằng thủy tinh, có thân cây bằng thủy tinh, có lá và trái cây bằng lưu ly Cây ta la bằng sang hô, có thân cây bằng sang hô, có lá và trái cây bằng xà cự. Cây ta la bằng xà cự, có thân cây bằng xà cự. Có lá và trái cây bằng sang hô Cây ta la bằng mọi loại báo Có thân cây bằng mọi loại báo Có lá và trái cây bằng mọi loại báo Này Adanda Khi những hàng cây ta la này được gió trung chuyển Một âm thanh di Diệu khả ái đẹp ý mê ly khởi lên Cũng như 5 loại nhạc khí Khi được một nhạc sĩ thiền xảo tấu nhạc Phát ra một âm thanh di diệu Cả ái đẹp ý mê ly Cũng vậy, này Ananda Khi những hàng cây ta la này Được gió rung chuyển Một âm thanh di diệu Cả ái đẹp ý mê ly Cởi lên Này Ananda Lúc bấy giờ Nếu ở tại Kinh Đô Kusavati Có những kẻ cờ bạc rượu chè Họ sẽ nhảy múa Theo những âm điều Của những hàng cây ta la này Khi được gió thổi Này Ananda Vua Đại Thiền Kiến Có đủ 7 bón báo và bốn như ý đích thế nào là 7 này anh anh đại Thiệ kiến vào ngày Bồ Tát trăng rằm sau khi tắm rửa lên cao điện để trai giới thời thiênên luân báo hiệnăng đủ 1.000 cộng xe với giành xe trụt xe đủ mọi bộ phận thế già vua đại Thiệ kiến suy nghĩ ta nghe như vậy một khi vị vua xác đấy lì đã làm lễ quán đảnh vào ngày Bồ Tát chăn rằm, sau khi tắm rửa lên cao điện trai giới. Nếu có thiên luân báo hiện ra, đủ 1000 cộng xe, với dàn xe và trục xe, đầy đủ mọi bộ phận, thời vị ấy là chuyển luân dư. Như vậy, ta có thể là chuyển luân dư. Này a rồi vua Đại Thiền Kiến từ chỗ ngồi đứng dậy, đáp thượng y trên một giai, tay trái cầm bình nước và giơ tay phải Rưới nước trên xe báo và nói này xe báo hãy lăn khắp này xe báo hãy chinh phục giờ này anh xe báo lăn về hướng đông và vui đạii Ththiền kiến cùng với bốn loại binh chủng đi theo sau giờ này anh chỗ nào xe báo dừng lại chỗ ấy vô đài Ththiền kiến An trú cùng với bốn loại binh chủng này a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 Đều trở thành chư hậu vua đại thiền kiến Này Ananda Rồi xe báo lăn xuống biển lớn ở phương Đông Rồi đổi lên Rồi lăn về phương Nam Lăn xuống biển lớn ở phương Nam Rồi nổi lên và lặn về phương Tây lặn xuống biển lớn ở phương Tây Rồi nổi lên và lặn về phương Bắc Và vua đại thiền kiến Cùng với bốn loại minh chủng đi theo sau Này Ananda Chỗ nào xe báo dừng lại Chỗ ấy vua đại thiền kiến an trú với bốn loài binh chủng. Này Ananda, các địch dương ở phương Bắc để ý kiến vua Đại Thiền Kiến và nói: "Hãy đến đây, đại dương." Quan Ngên đón mừng đại dương. "Tâu đại dương, tất cả thuộc của ngài. Đại dương hãy giao quân cho chúng tôi." Này Ananda, tất cả địch dương ở phương Bắc đều trở thành chư hầu của vua Đại Thiền Kiến. Này Ananda, xe báo hãy sau khi chinh phục đế đích cho đến Hải Biên Liền trở về kinh đô Kusavati Và đứng trước pháp định Trên cửa nội cung Như một trang bảo cho nội cung Của vua đại thiện kiến Này Ananda Như vậy là sẽ xuất hiện xe báo Của vua đại thiện kiến Lại nữa này Ananda Với báo xuất hiện Cho vua đại thiện kiến Thuần trắng bảy sứ kiên cường Có thần lực phi hành trên hư không Và tên là upo Bồ tát Thế Dôi Bảo vua Đại Thiện Kiến sinh tâm quan hỷ và nghĩ: Lành thay, được cưới con dôi này, nếu nó chịu sự điều ngự. này Ananda, như một con hiền tường quý phái chịu sự điều ngự lâu ngày, con dôi bảo ấy tự đến để chịu sự điều ngự. Ngày Ananda, hồi xưa vua Đại Thiện Kiến để thử dôi bảo này, sáng sớm cỡi voi đi khắp đất, rồi đến Hải Biên rồi về lại kinh đô Kusavati kiệp giờ ăn sáng. Này Ananda, như vậy là sự xuất hiện dối báo của vua Đại Thiên Kiến. Lại nữa, này Ananda, ngựa báo xuất hiện cho vua Đại Thiên Kiến, thuần trắng, đầu đen như hwa, bồm ngựa màu đen, có thần lực, phi hành trên hư không và tên là Valahaka. Thấy ngựa báo, vua Đại Thiên Kiến san tâm hoan hỷ và nghĩ: Tốt đẹp thay, được cỡi con ngựa này, nếu nó chịu sự điều ngự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 Châu báo lại xuất hiện cho vua đại thiền kiến Châu báo ấy là lưu ly châu Sáng suốt, thuần chất, có tám mặt Khó dũa, khó mại, thanh tịnh trong suốt Hoàn hảo mọi phương diện Này Ananda, hào quan châu báo này Chiếu sáng cùng khắp một do tuần Này Ananda, thuổi xưa Vua đại thiền kiến để thử châu báo này Đã cho vàng bày bốn bên chủng đặt bảo châu cao trên Vương kỵ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 Đại Dương hãy cho chèo thuyền gần bờ nào cũng được. Này gia chủ, ta cần dàn ngay tại đây. Này Ananda, khi ấy gia chủ bảo thập hai tay xuống nước, vớt lên một giề đầy cá vàng ròng rồi đâu giúp vua đại kiến. Tao Đại Dương, như vậy đã đủ chưa? Tao Đại Dương, làm như vậy đã được chưa? Vua đại thiên kiến trả lời, Này gia chủ, như vậy là đủ, này gia chủ, làm như vậy là được rồi. Này gia chủ Cũng dường như vậy là được rồi này Anna như vậy là sự xuất hiện gia chủ báo của vua đạii Thiền kiến lại nữa này Anna tướng quân báo xuất hiện cho vôa đạiiền kiến có học thức thông minh sản suốt có khả năng khuyến cáo vua đại tiền kiến khi đáng tiếng thì tiếng khi đáng nuôi thì nuôi khi đánh dừng thì dừng lại như này đến câu vô đại tiền kiến ở đại dương Đại dương chở có ô loan, thần sẽ cố dẫn đại dương. Này Ananda, như vậy là sự xuất hiện tướng quân báo của vua Đại Thiện Kiến. Này Ananda, vua Đại Kiến có đầy đủ bảy báo như vậy. Lại nữa, này Ananda, vua Đại Kiến có đầy đủ bốn dư ý đức. Thế nào là bốn? Này Ananda, vua Đại Thiện Kiến đẹp trai, khả ái, cử chỉ thanh lịch, sắc diện tuyệt thấy xa hơn mọi người. Này Ananda, đó là như ý đức thứ nhất của vua đại Thiện kiến. Này Ananda, lại nữa, vua đại Thiện kiến sống lâu, tuổi thọ xa các người khác. Này Ananda, đó là như ý đức thứ hai của vua đại thiên kiến. Lại nữa này Ananda, vua đại Thiện kiến ít bệnh tật, ít tai ương, thể nhiệt không quá lạnh, không quá nóng, được quân phân để điều hòa sự tiêu hóa, thắng xa các người khác. Này Ananda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 cũng vậy, Này Ananda, các vị Bà La và gia chủ được vua Đại Kiến ái kính và yêu mến. Thời xưa, Này Ananda, vua Đại Kiến đi đến Hoa Viên cùng với bốn loài binh chủng. Này Ananda, các vị Bà La Môn gia chủ đến vua Đại Thiên Kiến và thâu rằng: "Đau Đại Vương, hãy cho đi chậm chậm để chúng tôi có thể chiêm ngưỡng lâu dài hơn." Này Ananda, nhưng vua Đại Thiên Kiến lại ra lệnh cho người đánh xe Này anh đánh xe Hãy đánh xe chậm chậm Để ta có thể thấy các vị bà Lambo Và gia chủ lâu dài hơn Này Ananda Như vậy là như ý đức thứ tư Của vua đại thiện kiến Và này Ananda Vua đại thiện kiến suy nghĩ Này ta hãy cho xây những hồ sen Giữa các hàng cây ta la Cứ cách khoảng 100 cung tầm Này Ananda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 một loại bằng vàng, một loại bằng bạc, một loại bằng lưu ly, một loại bằng thủy tinh. Tầng cấp bằng vàng có cột trụ bằng vàng, có chấn ngang và đầu trụ bằng bạc. Tầng cấp bằng bạc có cột trụ bằng bạc, có chấn ngang và đầu trụ bằng vàng. Tầng cấp bằng lưu ly có trụ bằng lưu ly, có chấn ngang và đầu trụ bằng thủy tinh. Tầng cấp bằng thủy tinh có trụ bằng thủy tinh, có chấn ngang và đầu trụ bằng lưu ly. Này Ananda Những hồ sen ấy được hai hàng lanh can bao bọc Một hàng bằng vàng, một hàng bằng bạc Hàng lanh can bằng vàng có cột trụ bằng vàng Có chắn ngang và đầu trụ bằng bạc Hàng lanh can bằng bạc có cột trụ bằng bạc Có chắn ngang và đầu trụ bằng vàng Già và này Ananda, vua đài tiện kiến lại suy nghĩ Trong những hồ sen này ta sẽ cho đem trồng các loài sen xanh Sen hồng, sen vàng, sen trắng khắp bốn mùa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 Liên gọi thiên tử viết Saamaamaù thủuyết ma và nổi này viết hãy đến đây và xây dựng một lâu đài cho du đại thiền kiến đặt tên là dama pháp sinh dân tôn giả này anh thiên tử viết dâng lời thiên chủ xáckha những người lư sĩrỗi ra cánh tay đang con hay có co lại cánh tayrũi ra Thiên tử Visakamba biến mất từ Như Thiên ở Tava Tavatimsa và hiện ra trước mặt vua Đại Thiện Kiến. Rồi này Ananda, thiên tử Visakamba tâu với vua Đại Thiện Kiến: "Đại Dương tôi sẽ xây dựng một lâu đài tên là Đam Ma cho Đại Vương." Này Ananda, vua Đại Thiện Kiến im lặng nhận lời. Và này Ananda, thiên tử Visakamba sẽ dựng lâu đài tên là Dama cho thiền kiến. Này Ananda, lâu đài Dama này về hướng đông và hướng tây dài đến một do tuột, và về hướng bắc và hướng nam đến nửa do tụ. Này Ananda, nhà của lâu đài Đama, cao cho đến ba thân người và là bằng ba loại gạch, một loại bằng vàng, một loại bằng lưu ri, một loại bằng thủy tinh. Này Ananda,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 một loại bằng thủy tinh, tâm cấp bằng vàng có cột trụ bằng vàng, có chằng ngang và đầu trụ bằng bạc. Tâm cấp bằng bạc có trụ bằng bạc, có chằng ngang và đầu trụ bằng vàng. Tâm cấp bằng lưu ly có cột trụ bằng lưu ly, có chằng ngang và đầu trụ bằng thủy tinh. Tâm cấp bằng thủy tinh có cột trụ bằng thủy tinh, có chằng ngang và đầu trụ bằng lưu ly. Này Ananda, lậu đại dhamma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 được hai dãy lan can bao bọc, một dãy bằng vàng, một dãy bằng bạc. Lan can bằng vàng có cột trụ bằng vàng, có chấn ngang và đầu trụ bằng bạc. Lan bằng bạc có cột trụ bằng bạc, có chấn ngang và đầu trụ bằng vàng. Này Ananda, lâu đài ra có hai màn lưới chung linh, một màn bằng vàng, một màn bằng bạc. Màn lưới bằng vàng có chung linh bằng bạc, màn lưới bằng bạc có chung linh bằng vàng. Này Ananda,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 Kusavati, có những kẻ cờ bạc Rượu chè Chúng sẽ nhảy múa Theo âm điều Của những màn lưới trung linh này Khi được gió thổi Này Ananda Lâu Đại Đam Ma Khi xây xong Thật khó mà nhìn xem Hai mắt bị chói lòa Vì quá huy nga chán lệ Này Ananda Như trong tháng cuối mùa mưa Khi bầu trời quang đảng Không bị mây che lấp Mặt trời mọc lên giữa hư không Khó mà nhìn xem Vì hai mắt bị chói loà Cũng vậy, này Ananda, thật khó và nhìn xem Hai mắt bị chói lòa khi lâu đài Đam Ma xây xong Này Ananda, rồi vua đại thiện kiến lại suy nghĩ Trước mặt lâu đài Đam Ma, ta hãy cho xây hồ sen, tên gọi là Đam Ma Và này Ananda, vua đại thiện kiến cho xây một hồ sen, tên là Đam Ma, trước mặt lâu đài Đam Ma Này Ananda, hồ sen Đam Ma về hướng Đông và hướng Tây, bề dài đến một do tuổi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 và đầu trụ bằng bạc, tâm cấp bằng bạc, có cột trụ bằng bạc, có chấn ngang và đầu trụ bằng vàng. Tâm cấp bằng lưu ly, có trụ bằng lưu ly, có chấn ngang và đầu trụ bằng thủy tinh. Tâm cấp bằng thủy tinh, có trụ bằng thủy tinh, có chấn ngang và đầu trụ bằng lưu ly. Này Ananda, hồ Senadama có hai loại lan can ba bọc, một loại bằng vàng, một loại bằng bạc. Lan bằng vàng có trụ bằng vàng, có chấn ngang và đầu trụ bằng bạc.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 lá và trái cây bằngạ cây ta la bằng lưuly có thân cây bằng lưu ly có lá và trái cây bằng thủy tinh cây bằng thủy tinh có thân cây bằng thủy tinh có lá và trái cây bằng lưu ly cái bằng sang hô có thân cây bằng xa hô có lá và trái cây bằng xa cừ khi bằng xa cừ có thân cây bằng xa cừ có lá và trái cây bằng xa hô cây bằng mọi thứ báo có thân cây bằng mọi thứ báo có lá và trái cây bằng mọi thứ báo. Này Ananda, khi những hàng cây tala này được gió rung chuyển, thời một âm thanh diệu cả ấy đẹp ý mê ly khởi lên. Cũng như năm loại nhạc khí khi được một nhạc sĩ thiện xảo tấu nhạc, phát ra một âm thanh diệu cả ấy đẹp ý mê ly. Cũng vậy, này Ananda, khi những hàng cây tala này được gió rung chuyển, thời một âm thanh diệu cả ấy đẹp ý mê ly, lên.